các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cách khổ là dù có tội nghiệp ông đến đâu thì Liễu vẫn không thể tiết lộ chuyện vụng trộm giữa Hương và Tuân. Bởi ông Thành ở xa mà Hương ở gần. Cuộc sống của Liễu hoàn toàn nằm trong tay Hương, chứ ông Thành không thể che chở Liễu được. Liễu làm ở đây tuy lương không cao nhưng công việc thích hợp, hàng tháng lại có chút ít để giúp đỡ gia đình, cho nên không thể liều lĩnh làm trái ý Hương vì thời buổi Người khôn của khó tìm được một công việc tử tế không phải là dễ. Liễu nhớ ngày mới nghỉ học, liễu may mắn được thu nhận vào làm thư ký cho một công ty đang hồi phát triển. Công việc nhàn hạ, nhưng ông giám đốc có máu dê quá nặng. Liễu ngồi ở bàn computer học việc, ông đứng phía sau chỉ dạy cho liễu, cứ lâu lâu ông lại cúi xuống hôn vào gáy liễu, hoặc có lúc đi xa hơn, ông vòng hai tay về phía trước ngực liễu, ghì lấy người cô. Liễu tức lắm, Nhưng ông giám đốc thì lại ngạc nhiên khi thấy Liễu Tức, bởi ông nghĩ rằng việc ông ôm là điều tự nhiên bao gồm trong công việc của nữ thư ký, bia ôm, cà phê ôm, tại sao thư ký lại không được ôm. Vì ác cảm với những ông chủ dê nên khinh được nhận vào làm cho Hương, Liễu hài lòng lắm. Đàn bà khi làm chủ thì thường khó khăn hơn đàn ông, Liễu biết thế, nhưng bù lại thì không phải chịu đựng những cảnh sàm sỡ. Chỉ có một điều Liễu chẳng bao giờ ngờ tới, là hôm nay phải nghe những lời tâm sự sâu kín của ông Thành. Ông hỏi về Tuân là cái thằng đàn ông đốn mạt mà Trịnh Liễu đang căm thù. Nhưng Liễu không dám nói thật. Nhớ lời hương dặn, Liễu đáp. Ờ dạ, anh Tuân là anh bỏ con của mẹ quê Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống ạ. Ông Thành bâng khuâng hỏi thêm. Anh bà con à? Bà con thế nào? Thế thế Ông ấy già hay trẻ có có hay đến đây không? Ờ dạ con con cũng chả biết bà con thế nào ạ. Ờ anh ấy độ trên 30 ờ, thỉnh thoảng thì có đến đây uh, để uh, để uống cà phê thôi ạ. Ông Thành thôi không nói nữa mà Liễu cũng không dám gợi thêm bất cứ chi tiết nào về Tuân. Nghĩ đến cái tủ áo ngập mùi khói thuốc trên lầu, ông Thành lại hỏi. Thế thế ông Tuân ấy có có hút thuốc lá không? Liễu chả hiểu tại sao ông Thành lại hỏi câu này. Thanh niên Việt Nam thì có mấy ai không hút thuốc. Cô Thành thật nói. À, anh Tân hả cậu? Có chứ cậu hút toàn là ba số không à. À, cậu định tặng thuốc lá cho anh Tân hả cậu? Hỏi rồi, Liễu tròn mắt nhìn ông Thành chờ đợi. Cô chỉ sợ ông ngây ngô tặng quà cho kẻ thù vì tưởng kẻ thù là anh bà con thật của Hương. Nhưng ông Thành kéo ghế xích lại phía Liễu. Hạ giọng nói nhỏ nhưng tha thiết hơn. À... Lúc nãy con hỏi cậu có định về ở hẳn bên này hay không. Thật sự thì cậu đang thu xếp để về, chỉ còn vài việc phải giải quyết bên Mỹ, chắc độ vài tháng nữa thì xong. Nhưng mà có một điều làm cậu hơi phân vân là là cậu nghe đồn trong thời gian cậu vắng mặt, hình như ở bên này Mợ Hương có quen người khác. Chả biết cái tin ấy có có, có đáng nghe không. Liễu biết ông Thành muốn dùng Liễu làm gián điệp cho ông, cô cũng muốn giúp ông một phần vì lương tâm ấy nấy, phần khác vì cô căm thù Tuân, nhưng cô lưỡng lự vì sợ hương. Ông Thành hỏi xong nhìn Liễu chờ đợi, Liễu không trả lời thẳng, cô gật gù nói: "Ồ, oh, hẳn gì hôm qua cậu thuê thằng xe ôm đến đây ngồi cả ngày để kiểm tra mợ, phải không cậu? Nhưng mà có nói thật nhé, thằng đó ngây thơ lắm, cậu thuê lầm người rồi." cậu muốn nó mà nó kể hết cho mẹ Hương với con Dung nghe, thành ra trước khi cậu về quán, mẹ biết hết rồi. Ông Thành thừa người ngồi yên, liệu bảo ông muốn lầm một gã chạy xe hôm ngây thơ, nhưng nghĩ lại thì chính ông mới là kẻ ngây thơ. Ở Mỹ, ông báo cho Hương ngày về là 15 tháng 7, nhưng ông tự động về trước nửa tháng. Thế thì tại sao ông không đến thẳng quán, biết đâu chả phát hiện được chuyện mờ ám của Hương nếu có. Tự dưng ông lại đi thuê một thằng khờ làm gián điệp. Từ hôm qua đến giờ, chắc Khương đã cười thầm vì ông mắc bẫy. Ông thế gai người vì ngượng, ông tha thiết nhắc lại câu hỏi với Liễu. "Ừm, trước khi mà cậu quyết định về ở hẳn bên này đó, thì cậu chỉ muốn biết là trong thời gian vừa qua, mẹ có quen ai bên này không? Con là người gần gũi với mẹ hơn, chắc chắn là con phải biết." Liễu phân vân không biết nói sao. Thì ông Thành lại nhồi thêm, cậu về hay không là tùy hoàn toàn vào câu trả lời của con. Liệu thấy khổ sở vì bị ông Thành đặt cô vào cái thế quá khó xử? Nếu trả lời là nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net